các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đã duy trì bao lâu rồi? anh hỏi. hơn một năm rồi. cô vẫn luôn đợi tại trung nam bộ. nơi nào thuê người thì làm. vẫn tưởng mình đã tránh đủ đã lâu. không ngờ một lần tới đại bắc đã lập tức bị tóm. mới có thể ở trên đường bị người ta bắt. tại sao em không tìm đến anh? không có tiền thì phải nghĩ cách. tìm bạn bè thân thiết mượn tiền trả hết lãi rồi từ từ trả tiền vốn sau. nếu đầu cô suy nghĩ nhanh hơn thì phải tìm tới anh. Nếu cô tới tìm anh sớm một chút thì cũng không cần trốn đông trốn tây Tìm anh để rồi sau đó bị anh chế diễu như bây giờ sao Cô tự diễu cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu Mặc dù cô rất thê thẳng, bị bước đến mức không có chỗ trốn Nhưng lòng tự ái cơ bản vẫn còn Huống chi ban đầu là mình quyết định rời khỏi anh Nên bây giờ không thể vì tiền bạc mà quay đầu về tìm anh được Sắc mặt nghiêm hâm thay đổi lớn giật mình vì đã vô tình làm tổn thương cô, không khỏi mềm dòng lại Quên đi, nếu đã không có ý định tìm anh thì sau khi trên đường thấy anh thì em lại gọi anh Lời này của cô mặc dù hợp tình hợp lý nhưng không khỏi có chỗ mâu thuẫn Theo cách cô nói, nhìn thấy anh phải tránh xa anh ra mới đúng Vì sao lại nhờ anh giúp đỡ, Đây căn bản là mâu thuẫn trong mâu thuẫn Lúc ấy em không có ai giúp đỡ, vừa lúc gặp anh từ bên trong quán rượu kia đi ra Dưới tình huống khẩn cấp như thế cũng đành phải tìm anh hỗ trợ thẳng thắn mà nói, tướng mạo nghiêm hâm không giống với thời học sinh, mang mắt kính nhã nhặn, thân hình cường tráng hơn, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành. Nếu không phải cô thỉnh thoảng thấy hình anh trên tạp chí, chỉ sợ cho khoảng thời gian ngắn, cô rất khó nhận ra anh. Cô không cách nào tưởng tượng nếu lúc ấy không gặp được anh mình sẽ gặp những chuyện đáng sợ như thế nào, chỉ có thể cảm ơn ông trời cho cô một cơ hội để cho anh xuất hiện kịp lúc cứu cô. Em rất biết ơn anh đúng lúc xuất hiện ở đó, cảm ơn anh. Đột nhiên nói cảm ơn hai em nhất thời đứng ngốc ở đó, bối rối vuôn mặt, ép buộc mình không được mềm lòng, dù sao giữa hai người còn có khúc mắc chưa giải đáp. Nói cảm ơn thì chẳng thực tế chút nào, vẫn là nói tới giao dịch giữa chúng ta thì thực tế hơn. Anh bày ra bộ mặt xấu xa cho cô nhìn. Giao dịch gì cơ? Cô sững sờ, không biết mình muốn giao dịch với anh khi nào. Chính nhớ của em hình như không tốt lắm Không sao, anh không ngại nhắc em Anh cười miệng, đổi tư thế thoải mái trên ghế sofa Vừa rồi ở đồn cảnh sát Không phải em nói bất kể chuyện gì cũng đồng ý với anh sao? Đúng, vẫn như nhíu mày Nhưng cái này thì liên quan gì đến giao dịch chứ? Sai, đấy chính là giao dịch đấy Có thể thấy được nhận định của hai người bọn họ đối với giao dịch này không nhất quán Nhưng không sao, dù sao việc bồi thường anh muốn có được Anh cứu nên, anh cứu em Cho nên em phải làm một chuyện báo đáp anh đúng không Vâng Thì ra là anh đem chuyện này làm thành giao dịch Khiến cảm xúc cô chìm đến tận cùng Anh muốn em làm gì để báo đáp anh Anh cứu cô Muốn cô báo đáp cũng không bị chỉ trích nặng Nhưng lúc này anh lại đem quan hệ của bọn họ Coi như giao dịch Thì hiển nhiên hai người cũng không đáng làm bạn bè Vậy thì tốt Em ở chỗ này ở đây trước Anh sẽ tìm thời điểm thích hợp dẫn em đi gặp bà nội anh Bắn một phát đại bác xong Anh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước uống Tại sao em phải ở đây? Cô chừng mắt nhìn Không hiểu của anh Không hiểu ý của anh muốn vì sao Em đã từng có tiền án bỏ trốn Anh không giữ em lại đây Lỡ em lại chạy làm thế nào Tới đồn cảnh sát tìm em sao Vậy anh thiệt thòi quá nhiều Mặt cô khó chịu Em sẽ không Em cho là anh còn có thể tin cam đoan của em sao Liếc cô một cái Làm rõ sự không tin tưởng của anh dành cho cô Còn nữa em còn thiếu người ta tiền vốn và tiền lời khoảng 300 vạn Món nợ này anh sẽ trả giúp em Đợi đã em cũng không cầu xin anh giúp em bồi thường toàn bộ món nợ Cô thiếu chút nữa ngã từ trên ghế salon xuống đất Hơn nữa vì sao em phải đi gặp bà nội của anh Anh không thể để em tiếp tục đánh vác đống hốt lạn đó Anh chứng mắt nhìn cô, làm cô lung túng và bừng mặt lên Về phần gặp bà nội anh, con dâu xấu phải gặp ba mẹ chồng Mà bà nội là nhân vật quan trọng trong gia tộc Đương nhiên trước khi cử hành hôn lễ phải gặp mặt ba rồi Hôn lễ gì? Hôn lễ của ai cơ? Vẫn như càng nghe càng hồ đồ không phải đang nói món nợ của cô ư Sao đột nhiên lại thành một hôn lễ không liên quan thế này? Cô hoàn toàn không hiểu Anh cứu em, giúp em trả nợ Mà anh cần một cô dâu Em vừa đúng hợp vị trí này Vậy là công bằng Như cô ý khiêu khích Anh lại lùng tuyên bố nội dung giao dịch Từ lúc bắt đầu cứu cô Cô không hề xem quan trọng tình chuyện, chuyện tình không từ mà biệt của hai người Cô càng có vẻ không quan tâm Anh lại càng tức giận muốn cô khó chịu Cô sẽ không biết anh đã vượt qua Những năm tháng đó như thế nào Nhất là hai năm sau khi cô bỏ đi Anh dường như tìm cô đến suýt mất mạng Khiến hình dạng bản thân chẳng khác quỷ là mấy cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh đem toàn bộ tâm tư tập trung vào công việc. Thời kỳ bị hành hạ, khủng bố kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện